Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy đáng sợ lại vô cùng sắc bén. Còn nói đến đây thì con sẽ trở về chờ tin tốt của bác ngài. Tạm biệt. Lạnh nhạt xa lánh nhưng lại không thiếu lễ phép. Tiền tiền thân trứng chặt đứng lên rồi ghiền khẽ gật đầu say người rời đi. Chờ một chút. Ngài phụ kêu đối phương, hít một hơi tật sâu rồi nặng nề nói ra. Tôi đồng ý với cậu. Cảm ơn bác ngài đã yêu ái. Anh không có một chút kinh ngạc nào, bởi vì rất rõ ràng mình mới là chàng di hình của ngài thị, cũng tin rằng ngài đồng rất hiểu về điều này. Như vậy hôn lễ liền tổ chức vào ngày 20 tháng sau, có thể hay không? Tiền Thiên Dương lại trở về ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh lại cường thế, giống như là khí thế, quân lâm của thiên hạ. Nhanh như vậy sao? Ông còn muốn cùng với con gái bảo bối ở chung nhiều một chút, cái tên tiểu tử này gấp gáp cái gì chứ? Không cần con nói rõ, bác ngài cũng có thể rõ ràng. Hiện tại nhậu tiểu thư với nhị công ty khai dương đang rất thân. Tôi hiểu rõ, chỉ là cậu cũng không cần phải lo lắng đâu. Tên tiểu tử kia chính là một đồng tính miến ái, cho nên lựa chọn thứ hai. Chính là bởi vì có thể đảm bảo cho con gái vụ bối của ông sẽ không bị sắc quỷ, có biết xấu hổ mà khi dễ. Không cần lo lắng ư, chẳng lẽ bác ngài ngầm cho phép bọn họ ở chung một chỗ. bà sẽ không sợ con gái bác sẽ giận bác. Khiến cô ấy ở khá còn một đời sao? Anh bén nhạy phát hiện ra lời nói chưa hoàn tất của đối phương. Một đôi mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Ngài Phụ, tàn nhẫn đến nỗi khiến Ngài Phụ vội rời đi tầm mắt, cũng không dám ngừng đầu lên. Ít nhất thì sĩ yêu cũng không cần lo lắng gặp chồng mình ở ngoài. Họ nữa tôi tin tưởng bọn họ sẽ là chị em tốt. Tôi biết rõ Tông Khánh chân là một đứa bé loan thiện. Thật ra thì tiểu tử này cũng biết nha. Còn sẽ không để cho cô ấy gặp chuyện như vậy. Tiền Thiên Dương cất lời cam kết. Tôi cũng biết rõ. Ngài Phụ Long công phục lầu bầu. Nếu không ban đầu, ông cũng sẽ không mặt tay, mà hỏi thăm Chủ tịch tiền rồi. Vốn cho là sẽ bị nhạo bán. Dù sao thì kình Thiên cùng với Ngài Thị, giống như là cá vĩ đen với thép siêu lại không có chỗ gì tốt. Đối phương làm sao đồng ý kết thân. Kết quả thật không ngờ. Chủ tịch tiền chẳng những đồng ý khiến con trai xem mắt mà còn nói dứt khoát để cho bọn họ trực tiếp kết hôn thôi. Như vậy thì ngày 20 tháng sau có thể hay không? Tiền Thiên Dương hỏi lại. Không phải hắn rất cấp, mà chờ thời gian đó thì kế tiếp anh đều không rảnh. Mà dù có thể đợi đến sang năm nữa để làm hôn lễ, nhưng mà anh cũng không có thời gian ở bên cạnh vợ tương lai của anh. Mà phụ nữ thì luôn cần người ở bên cạnh, là sinh vật phiền toái cần người dỗ dành. Nếu đã nhận định cô là phu nhân tương lai của người thừa kế tập đoàn kinh tiên, nhanh một chút cấy vào trong cửa sẽ không có cơ hội khiến cô nổi cáo nữa. Thôi được rồi, vậy thì tháng sau đi. Nếu đối phương đã nguyện ý rồi, anh cũng không tiện làm bộ làm tịch. Nếu không thì về sau, lương tâm cô bảo bối khi dạy anh thì phải làm thế nào đây? Ngài dĩ yêu nhìn chăm chăm áo cưới, nhãn hiệu Tây Ban Nha thủ công cao cấp, được thiết kế tỉ mỉ trên người. Nửa người trên cắt xén, vừa người làm nổi bật lên vóc sáng kiểu mị huyền truyền của cô. Nhưng ở trên mặt cô được trang điểm xinh đẹp kiểu diễm, lại không ngừng xuất hiện một nét mặt thốn khoắc. Anh ta thật là muốn cưới cô sao? Trong đầu cô không ngừng hiện lên sự kiện trong mấy tuần này. Từ vốn là quyết định muốn tiếp tục xem mắt. Đến khi bà nói đối tượng hẹn hò thứ nhất quyết định muốn kết hôn với cô, kể đó liền vội vàng quyết định ngày kết hôn. Có thể thời gian chuẩn bị căn bản công đến một tháng Chỉ là ba nói Tất cả đã giao cho bên nhà trai xử lý Vẫn định kết hôn cử hành Trong cùng một ngày Quyết định ngày kết hôn Tuần lễ thứ hai là bọn họ gặp mặt lần thứ hai Là vì chụp hành cưới Buồn cười nhất là về mặt chú rể Ngày đó không có một chút thay đổi Hơn nữa cũng rất bận Cho nên chỉ có thể chụp 6 tấm hình Trước cầu không tới 1 giờ Anh liền biến mất Nghe trợ lý anh ta nói Mình chính là hao tốn vài thùng nước miếng Mới để cho anh ta đi giá đến tiệm áo cưới Bằng không anh ta căn bản Không nghĩ chụp mấy tấm hình này Cũng chính là vật biểu thị nhập khẩu Đặt ở lối vào tiệc cưới Vốn là muốn đào hôn Cô lại nghe Khánh Khánh nói chồng tương lai của cô là công tử mặt lạnh Tiếng tăm lưng lấy ở Đài Loan Bỏ qua một bên giá trị con người Hơn tỷ không nói Chỉ có cái khuôn mặt tuấn tú cùng với thân hình cao lớn kia, hơn nữa tác phong làm việc lại sắc bén, sẽ khiến không ít người có máu mặt muốn cùng công ty đại lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện